các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vô Tâm lăng chỉ lơ đảnh ngược lại thuận theo lời nói của bà tốt để mà nói đùa mình không thích kim cương châu báu xong có lẽ nếu như tuấn bình đưa cho mình đậu xanh mình liền bắt lấy nó để mà nấu có thể giảm xuống cân tức nha hà hà ư đinh viện đối với chuyện bạn tốt cười lạnh nói tuyệt đối không hề có một chút cổ động mình thật là hoài nghi tên kia thực sự là bạn trai của cậu sao hả cho dù kết giao không công khai Còn luôn coi cậu giống như là người hồ nhỏ, để mà hồ đến gọi đi. Đối với cậu, thật là quá mức keo kiệt buồn xỉn, thật là một cái tên keo kiệt mà. Nhã viện à, đừng nói tuấn mình như vậy. Kỳ thật anh ấy đối với mình tốt lắm. Về phần có công khai hay không, mình cảm thấy được chuyện đó cũng không quan trọng. Bởi vì kết sao chính là chuyện của hai người bọn họ. Làm sao lại không quan trọng chứ? Nếu chúng ta vẫn là con tiểu nữ sinh, chỉ hơn 10 tuổi thì không tính. Nhưng hiện tại đã hơn 24 tuổi rồi. Thành xuân của người phụ nữ có hẳn, Hạ Tuấn Minh tối thiểu cũng nên cho cậu một thân phận xác minh bạn gái, làm cho tất cả mọi người cũng đều biết cậu là bạn gái của anh ta. Dù sau năm đó, chính anh ta cũng đã dùng mưu kế để quấn lấy cậu. Sau đó lại còn có người ngu rốt bị anh ta lừa gạt. Một lần lờ gạt lại chính là 10 năm. Hạ Tuấn Minh trong nghiệp của bà Tốt Nhã Viện, chính là vào năm các cô học trung học năm thứ 2. Năm đó bởi vì anh bắt gặp cô phạm vào nội quy của trường học, Bởi vậy về sau phải đáp ứng, ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Từ nay về sau đã trở thành người hầu gái, bị anh sai bảo. Nhưng cô chỉ học cùng với anh có 3 tháng, thì anh phải đi Mỹ du học. Vốn tưởng rằng sau khi anh đi Mỹ du học, thì từ nay về sau sẽ cùng gặp lại anh. Cũng không thể nào trở thành người hầu được nữa. Bởi vậy thời điểm mà anh tìm đến cô vào kỳ nghỉ hè, cô thật sự đã suýt nữa bị hù chết. Từ đó anh cứ vào kỳ nghỉ đông, nghỉ hè hàng năm, đều quay về Đài Loan nhất định sẽ đến tìm cô mãi cho đến hiện tại cô biết bạn tốt vì cô mà suy nghĩ nhưng mà cô cũng không cảm thấy kết giao với Tuấn mình như vậy là có gì không tốt hai người chỉ cần có thể ở cùng một chỗ là tốt rồi Tam Lăng à cậu không nên nghĩ rằng mình đang suối bày cậu nhưng mình hy vọng hai người có thể công khai kết giao là có nguyên nhân nha cô thật sự rất lo lắng cho bạn bè mình cậu vừa mới nghe thấy chị Mỹ làm nói các cô gái đó nhà giàu thực sự là chú ý đến môn đăng hộ đối Sau lúc công khai, vạn nhất, mình nói là vạn nhất, cha mẹ của Hạ Tuấn bình phản đối chuyện hai người kết sao? Như vậy, cậu sẽ không thể ở cùng một chỗ với anh ta, mình sẽ giúp cậu giới thiệu bạn trai mới. Tâm lăng là loại hình nữ sinh vui vẻ, cá tính ôn nhu lại lương tiện. Nhớ rõ khi học đại học, có rất nhiều năm sinh theo đuổi cô, trong đó có đồ loại gia thế, cùng bề ngoài cũng không tệ, nhưng tất cả đều bị cô cự tuyệt. Thật không biết Hạ Tuấn Bình đã làm thế nào để tẩy não cô, làm cho cô đối với hắn một mực khăng khăng như vậy. Bạn trai mới ư. Vô tâm lăng không thể tưởng tượng được người ở bên người mình không phải là Hạ Tuấn Bình. Nhã viện à, thật sự là cảm ơn cậu. Mình biết cậu rất tốt với mình, nhưng mình không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần cùng anh ấy ở chung một chỗ thì mình đều cảm thấy thực sự là an tâm nha. Anh đã như là một bộ phận trong cuộc sống của cô rồi. Quả nhiên là bị tẩy não mà. Đinh nhã viện thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Kỳ thật cô cũng biết, nguyên nhân một mực căng căng như thế không phải là bởi vì thực lòng thích đối phương. Tâm lăng à, cậu thật sự là thích Hạ Tuấn Bình như vậy sao? Yên lặng đi theo anh, một góc chân cũng chính là 10 năm liền. Đối với câu hỏi của bạn tốt, vô tâm lăng không một chút do sự mà gật đầu cười khẽ. Ừ. Thấy bạn tốt dừng như đem chuyện bất lợi trở thành chiếm tiện nghi, thì đình nhã viện lắc đầu thở dài mình đã nghe thế hệ trước nói qua quyền luyến đến khi mất đi lý trí cái gì cũng không để ý rất có thể là ăn phải bữa chú của đối phương mình xem cậu quả thực chính là bị Hạ Tuấn Bình hạ cổ độc rồi không còn thuốc chữa nữa rồi mười năm nay mỗi lần hạ thêm một chút cuối cùng làm cho Tuân Lăng hoàn toàn không thể nào rời khỏi anh ta được có lẽ là như vậy đi Vu Tam Lăng lọt ra một lúm đồng tiền thật là to lúc này di động trong túi của cô đột nhiên vang lên Nghe được âm nhạc của tiếng chuông, cô biết là ai gọi tới, Tần không khỏi cẩn chuông mà nhảy lên. Mắt nhìn thấy người đang thuyết giáo bên cạnh mình, thân là người bạn tốt, cô đang do dự có nên ở trước mặt nhã viện nghe hay không, thì thấy đỉnh nhã viện không kiên nhẫn nói: "Nhìn mình làm cái gì, buồn nào quá, nhanh nghe đi." Vũ Tâm Lăng nhấn một nút để nghe, đều còn chưa có mồm miệng nói chuyện, thì chợt nghe thấy âm thanh trầm thấp và hơi thở mạnh mẽ từ trong điện thoại truyền đến. Tần Tâm rồi sau Ừ anh đang ngồi đầut em lại đây được nghe thấy bạn tốt trả lời như vậy Tuy rằng chia là trả lời đơn giản nhưng đỉnh nháp viện đại khái cũng biết là chuyện gì hạ Tuấn mình lại gọi điện nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện